Xin trân trọng giới thiệu với quý vị và các bạn Tiểu thuyết Ông Chủ Của nhà văn Nguyễn Công Hoan Người đọc Thái Hoàng Phi Tập 1 Chương 1 Hai vợ chồng nhà đi nuôi bừa qua mảnh này lên, tao phải đi xuống sớm có việc. bố nó thử miết như tôi thèm, có nổi hai lún không nào? nặng chết cha lên ấy, còn cái dục mãi, đi đâu mà vội lắm thế? thấy vợ vùng vằng, đứng lại cào nhậu, anh đỉ nuôi vội lầm lầm dỗ dành. Thôi đi, bốn ống chân lại thông thả, cái thì đâm thục xuống ruộng này, cái thì rút lên. Làm sống sánh mặt nước đặc sịch những đất Trời nắng chan chang, Một sợi mây cũng không có Hơi nước bốc lên nóng hôi hổi Thỉnh thoảng một luồng gió nổi lên Như đưa ngọn lửa vào mặt Chỉ dĩ nuôi gò lưng Lau mồ hôi Nó làm lục cả trán, Rồi ôn tồn hỏi chồng Bố nó bảo phải đi đâu nhỉ Thê u mày quên Ta đã nói hôm nọ rằng Mai là ngày đầy tuổi tôi anh bé à A nhí Chống quá Vừa độ nào nghe nói bà đẻ anh ấy Bây giờ đã được một năm rồi Nhưng bố nó đi xuống sớm làm gì Để kiếm tiền mà mua cái gì sang mừng ông bà Mai ông cho ăn cổ chứ mà Chà Vẻ Là để tớ Có mặt đấy là đủ Việc gì phải mừng Ông bà ấy có chấp đâu mà ngại Hai tay nâng cái vừa Anh đi nuôi nhăn mặt nói. U mày không biết thì mặc kệ tao làm, là tao cố để ông bà thương lại mà khoan cho cái món thóc trước. Thôi, vừa cố đi. Chị để nuôi thở dài, vắt tay ra đằng sau để co đầu dây rồi nói. Thế thì lại mất tiền mừng, ít ra là hai hào bạc. Chứ lệ, chẳng lẽ ai ai đều có đồ mừng mà mình thì chơi thần sát, trả dạy, rồi lại như nhà bác năm chùa chỉ thiếu có mỗi cái Tết tháng mười. Mà bây giờ đến nỗi vợ chồng con cái xa lìa nhau, mỗi người một nơi. Chả phải chắc tại bác ấy nợ ông ấy nhiều quá nên ông ấy mới không phát ruộng cho làm nữa. Thì vụ nào cũng ì ra, trái lẽ người ta cho mình cấy ruộng để người ta lấy lại lấy vang trừ à ai khờ gì. Đấy, như nhà Bắc Nam, hầu hạ ông đã đến 30 năm nay mà đánh vụt một cái còn bị đuổi, nữa làm mình Nhưng mà mua cái gì vừa vừa tiền chứ thôi bố nó ạ Ờ, ta định mua hai cân đường cát Chị để nuôi buồn sầu đáp Chả biết hai cân đường vào nhà người ta có được nghề ngỗng gì không Hay người ta lại vứt xó mà mình lo được hai cân đường thì méo mặt Vợ chồng con cái nhịn ăn đến ba bốn bữa Lau mồ hôi khắp mặt, anh đi nuôi cười để ăn ủi vợ thì ở đời ta phải chịu đời. u mày phàn nàn làm quái gì? nhấc cao lên một tí, sao nặng thế? đấy, mình chỉ làm ốm xác để cho hạng người có sẵn tiền được sung sướng. họ thật là ngồi mát ăn bát vàng, quanh năm chẳng phải vất vả tí nào. rồi đến vụ gặp, cứ việc ung dung đi thu lúa. nghèo thì chịu làm đầy tớ chứ sao? thế bố nó lo tiền đâu mà đi mừng? hả đã hỏi vay được anh Mai ở dưới sớm rồi. Mày ta phải nghỉ buổi bừa cánh gạo ông mực, có lẽ sang ông thì mất cả ngày. Làm gì cả ngày Phục dịch vào bữa cổ ấy, ông mời đông khách lắm, mà mai cả u mày lẫn cái đĩ đi mà ăn cổ. Chả ăn một bát cháo chạy ba khoảng đồng, ai phải vả. Tội gì? Thì đằng nào cũng phải mất đồ mừng chứ mà. Chả cái điện nó bé, lỡ nó bậy bạ ra đấy thì khốn, ngại gì, rồi mai vợ nào chồng nấy đến đông vui đáo để, tôi chịu thôi, từ thổ bé tôi chữa đến nhà ông ấy bao giờ thì ai biết làm thế nào, làm thế nào người ta lên nhà chào ông bà rồi xuống bếp chứ, chị chỉ nuôi cười sằng sặc pha trò, thế mà gọi là ăn cổ, thì ra mình dọn cơm rồi bình bưng mâm cơm lấy cho mình ăn à, đại lắm chứ còn gì nữa, bao giờ chả thế. Gớm, nhưng mà quần áo như con bạch tuộc thế này ấy à. Cần gì, cốt mình làm cho ông bà biết là mình thành tâm thì thôi. Tốt lễ dễ van, vì mình còn nợ người ta nên mình phải luyện. Vả từ ngày u mày làm bạn với tao, tao chưa lưa lên chào ông bà được, tao ảnh nãy lắm. Ai người ta để bụng mà sợ. U mày tưởng ai cũng nghĩ như mình đấy à? U mày mới đến đây. Đã biết tính ông bà đâu Hơi một tí là chắc chắc đấy Tôi tưởng người ta giàu Thì ai thèm xét ghét đến những cái nhỏ nhen Tôi thấy có một lần Ông ấy cưỡi ngựa đi khám ruộng Tôi chào thì ông ấy chào lại tử tế lắm Ấy chỉ có cái bề ngoài ăn người mà thôi Càng những người ấy càng khó giàu bụng Trong bụng họ chả chứa đầy giáo mát Sao họ giàu chống được thế Thế à Thôi thì làm mau lên Lúc ấy mặt trời đã hơi tế, ánh nắng chiếu vào ruộng hát lên lông lanh Anh bị nuôi nhìn bốn bên, cánh đồng bát ngát Những người làm các nơi cũng đã nghỉ tay rồi Vợ anh thì cố gò lưng co tay để kéo bừa, vừa nghiết vừa hỏi Ông ấy người đâu ấy nhỉ? Thôi là mau lên Nhưng tò mò thì bỉ nuôi lại hỏi Ông ấy người đâu? Bố nó không biết à Một là muốn lạnh, hai là giữ ý, anh để nuôi lại dục. Sắp xong rồi, cố đi. Thế ông ấy độc ác lắm à? Ồ, hỏi mãi, việc gì đến mày? Mày chín nên biết rằng mình lĩnh rượu người ta thì phải nợ thóc cho người ta. Hỏi gì? Gớm. Hỏi thế mà cũng chả bảo. Thì vì quái gì mà chả nói? Mình làm đầy tớ cũng nên biết tính ông ấy một tí chứ sao? thế mà bố nó còn bảo mai tôi xa nhà ông ấy nhưng đàn bà hay hớt lẻo lắm nhở ra tay vách mạch rừng thì khốn ai nói với ai mà sợ rõ khéo lắm nói chuyện đi cho vui muốn chiều vợ anh để nui nói thế mày biết mặt ông ấy rồi đấy chứ có mỗi một lượt ấy tôi thấy thoáng ông ấy cưỡi ngựa đi qua người ta bảo ông chủ thì tôi cũng ngã nón chào U mày còn nhớ mặt không? Hơi thôi. Tôi thấy ông ấy mặc quần áo tay vàng, lợn tôi dây ống lên đến đầu gối như bụng mở cẳng tôi thế này này. Ông ấy đội cái mũ vải vàng, xe ra với cái nón. Mặt ông ấy đen đen. Ông ấy đeo kính râm. Phải. Nhưng mai đừng gọi là ông ấy nhé. Gọi ông thôi ấy à? Ừ. Ông người ở Thái Bình, giàu lắm. Suốt cả cánh đồng này là ruộng của ông. Mẹ ơi, thế à, làm thế nào mà có lắm thế nhỉ? Có lắm tiền thì làm dễ, chỉ hạn mình là khốn đốn, đến đời một thương cũng không phát mũi để đủ đút miệng. Có phải ông ấy cho người ta vay rồi lấy ruộng phải không? Người ta cũng giàu có thì trước đấy chứ, một cái cơ nghiệp của ông cũng hàng mấy mươi vạn bạc. Thế à, mấy mươi vạn bạc, mình thì kiếm mấy mươi vạn cái vảy hến cũng khó. Mày thì mày ăn nói giữ miệng nha. Đừng toé té ở nhà nhé. Ông mà mà nhất là bà thì ý tứ lắm, lỡ ra thì mất cả làm ăn. Ông có hay đánh không? Còn phải nói, chúa ác đấy. Nghĩa là mấy năm nay tất cả bao nhiêu người lĩnh ruộng cũng đều thiếu thóc cả. Thì ông chịu đó mà thôi. Chứ mà ông biết đứa nào cố ý không nộp đủ thóc thì chết với ông. Ông làm gì? Ông gọi vợ con lên. Có khi bắt cả độ đặc của người ta Chửi rất tàn nhẫn Thật à Thế mai tôi trả sang Mà nhà cũng đừng đi nữa Chị Dĩ nuôi có vẻ lo sợ Nhưng chồng nói Người ta làm thế cũng phải Nếu không ai cũng y sát ra đấy Thì người ta làm thế nào Nhưng mà thế cũng là quá lắm Vợ con người ta làm gì nhanh tội U mày còn nhớ ngày vừa rồi Anh cụ tí gặp được bằng nào, ông lấy cả không, nhỉ? Còn thế thì ăn bằng gì? Mặc kệ, bởi anh ấy dạy như tao khôn thì khi gặp, giấu đi để nhà khác. Anh cụ tí không ngờ thế cho nên anh ấy phải đi siêu mà. Nói đến đó thì bừa hết ruộng, chị chỉ nuôi thở phù một cái rồi nhấc vai bừa, cuộn vào dây đưa cho chồng anh đĩ vác vừa lên vai rồi hai vợ chồng thủng thỉnh đến chỗ cây đa gần đó anh đĩ nuôi phùng mờm thở dài rồi lấy nón quạt chị đĩ sắp lại quần áo rồi ngồi phờ xuống cỏ vẻ mặt lo lắng chị trọc yếm ra nhăn mặt xuyết xoa lấy tay dày vú rồi vắt sữa nón chẳng biết cái đĩ có chơi ngoan không mình vì miếng ăn mà phải liều lĩnh để con cho người ta bế chẳng biết nó đã bú trực tí nào chưa anh đi nuôi nhìn vợ bỗng thấy sung sướng lạ anh tủm tỉm cười sung sướng âu yến nói cái sung sướng bề ngoài với bề trong cũng ngang nhau câu ấy có ý nghĩa rất sâu xa anh đi nuôi quả vậy là một người rất sung sướng mỗi khi làm lụng vất vả thì chỉ nhìn vợ bế con anh quên hết nỗi nhọc nhằn khổ sở vợ con anh tức là giang sơn của anh anh cũng quý như người ta quý cái cát bạc vậy vợ anh là một người khác làm với anh. Tuy bây giờ đã có con và quanh năm đầu tắt mặt tối với anh để cùng anh lo miếng ăn, nhưng cái nhận sắc ngày còn con gái không vì đó mà kém bớt. Ngày còn con gái, chị Dĩ nuôi đã làm cho trái là nhiều anh phải say mê, quanh năm chỉ mặc cái áo đổi vai, mà cái áo đổi vai ở vùng chị là một cái mốt. Nhưng mà cái mốt không bao giờ thay đổi. Có cái áo nâu non mới hẳn hoi, người ta cũng may cả một nửa trên bằng the mà dưới áo cánh hồ lơ của chị, tùy giặt nước ào nên nó trắng đục, bao giờ cũng xỏ muối cá vàng như những cánh hoa vàng thọ. những cách trang sức nhân tạo ấy, đời đời lúc nào cũng thế, cho nên trong quen mắt nó lại có vẻ thiên nhiên. vì thế nó càng làm tăng cái nõn nà cho những cô con gái hơi có nhàn sắc. nhưng chị để nuôi chẳng phải nhờ cách trang điểm bề ngoài mới có vẻ đẹp, một cái cổ tay tròn chỉnh mõm miệng của chị cũng đã làm cho chị hãnh diện với chị em. Thế mà chỉ còn cái mắt bồ cô, Cái mũi dọc dừa, Cái miệng nhỏ tí, Và đôi môi hơi cong, Là những thứ mà cô gái Hà Thành vẫn muốn. Mà thế thật, Ngày hội năm kia ở làng chị, Đã có hai người mặc quần áo tây, Vai đeo hồn ảnh, Cố đuổi theo chị mà tán gỗ, Nhưng không ăn thua. Sau hai người lừa chị ra chỗ vắng đi chụp trợn, Nhưng suýt nữa cuộc ấy gây thành án mạng, Vì chị kêu lên, Tùng làng đổ ra. Nếu hai ông thiên niên ấy không nhanh mồm, Thú thực mình là phóng viên nhà báo và phỉnh rằng mình định đến điều tra cái thùng phong mỹ tục của làng cùng chụp ảnh những cái đẹp để in vào báo thì có lẽ đã bị một trận nhường tử. Trời xe chị ấy lấy anh nuôi thật là vừa lứa, chị đã từ chối làm dâu ông chánh bá, làm lẻ cụ lý năng. Chị chỉ ưa anh nuôi vì anh ấy hiền lành chăm chỉ, biết xuyên năng công việc và con nhà làm ruộng thì không gì phải hơn là lấy chồng làm ruộng thế cho nên khi nghe thấy mẹ đắn đo hỏi dò ý kiến xem chị có bằng lòng lấy anh nuôi không thì hai má chị hay hay chị mỉm cười ngẩy một cái gớm tôi không biết rồi vẻn vẹn thèn thò chị cấm cổ chạy mất trải qua một dạo chị em chế rượu trai làng mía mai chị vừa vui vừa tuổi nhưng mà độ gần cưới anh nuôi đã phải chịu nhiều nỗi chua cay người ta ghen tức đặt nhiều điều nói rằng chị nuôi ái nàng Người ta làm về trường tụng cho nhau hát, rồi chép ra giấy, dán khắp các ngã ba, ngã tư. Ngày cưới anh lại càng điêu đứng, người ta trắng dây, người ta đóng cổng, định chối cổ chú rể điệu lên quan vu là cộng sản. Thắng nổi bao nhiêu nỗi khó khăn, anh chị nay đã nên vợ nên chồng. Rồi ăn xong cái Tết, anh lại nhậm ngùi thăng gói lên đường để vợ ở nhà, thu xếp tiền nông, chỗ văn, chỗ trả. Nhưng mà lời ông tiếng ve vẫn chưa chức nhất là khi chị nuôi có việc về làng trước người ta gặp chị người ta nói cạnh nụ tầm xuân nở ra thanh biết cô có chồng anh tiếc lắm thay bây giờ thấy chồng đi vắng người ta gạ sát có chồng càng dễ chơi nhang hoặc ngắm cái bụng chị người ta thì thào rồi nói bần vừa có ý ngờ vực chữ trinh đáng giá nhìn vàng kể từ chồng trước đến chàng là năm Còn như yêu vụn dấu thầm Hợp trợ trên bụng độ dâm trăm người Bởi vậy muốn tránh nỗi bực mình Muốn gần gũi chồng để giúp đỡ chồng Nên đẻ được hơn một tháng Chị đỉ nuôi lo tiền ô tô để lên với chồng Anh đỉ nuôi thu xếp làm được một tức nhà con con Để vợ chồng con cái ăn ở với nhau Người trong ấp thấy chị thật thà tử tế đều có lòng yêu mến quay quần Nhưng mà bao giờ anh nuôi cũng nghèo Bao giờ chị nuôi cũng đẹp thì cảnh không hợp người, người không hợp cảnh, nên chị nuôi ở đâu cũng là một cái đầu đề cho người ta nói vụng. Người thì chê, anh nuôi dạy quá, cho vợ đến chỗ đồng đất nước người. Người thì phàn nàn, lấy đem mở vào miệng mèo Người thì thở dài, nghèo mà có vợ đẹp cũng là cái tội. Xong anh nuôi chưa hề nghe thấy những dư luận xôn xao ấy, mà dù có nghe thấy nào anh đã hiểu là chi, cho nên những khi công việc xong xuôi, anh ngồi đầu hè cạnh vợ, vần con, rồi ngắm vợ, ngắm con, anh tươi cười tự đắc nói: giá không có mình, có cái đỉ, thì tôi ham sống làm gì nữa. Chương 2 má đào mắt sần. Sáng hôm sau hai vợ chồng rỉ nuôi đi từ lúc mờ mờ đất, mặt trời lên cao dần, chói lọi. Đường qua các bờ ruộng rất khó đi, chị chỉ nuôi bé con xả cả cánh tay, mồ hôi nhẹ nhại, hai mắt chị đỏ rừ, vai áo ướt đầm. Anh chỉ nuôi, tay khách thành gối, thấy vợ có dáng mệt nhọc thì an ủi. Đi một thôi nữa thì đến, hẳn hôm nay ông vui vẻ ngọt ngào chứ không gắt giống như mọi bận. Vợ anh nhìn anh tươi cười rồi biểu môi đát. Lấy đường để hòa vào lời nói Thì làm gì mà chẳng ngọt ngào Rồi chỉ cười xòa đắc chí Một lúc anh đi nuôi lo lắng dặn vợ Hãy ông bà có hỏi u nó xuống từ bao giờ Thì u nó cứ bảo mới từ tháng trước nhé Ừ Nhưng lỡ ông nhớ mặt tôi vì đã gặp một lần thì sao Không nhớ sao được Mà hãy ông có hỏi hàng công việc của tôi Thì u cứ nói không biết nhé Ừ Tại ngày mua vừa rồi tôi gặt lúa về Nhưng đem giấu đi một chỗ Thành ông không bắt nợ được Ông dọa rồi vụ này sẽ cho người đến gặt lấy Khi tính hết nợ cũ Rồi mới để phần cho mình gặt Chị để nhìn chồng kinh ngạc Thế thì còn phần mình gì nữa Ông ấy lấy nợ thì hết Mình thành ra công cốc Còn gì Hãy biết thế Rồi mình có cách khác Vợ thở dài bảo chồng nghèo mà làm ruộng cho những ông chủ ác thì mình chỉ là đầy tớ không công mà thôi. Họ bớt mình, quá bọn tay đen cho vay lãi. Vào tháng 2 thầy nó vay của ông chủ mấy thùng thóc giống. Cây năm mẫu thì vay năm thùng. Năm thùng. Sau mấy tính giá 50 đồng một thùng mà nhà cũng chịu. Rồi đến tháng 10 ông ấy lấy gấp đôi, tức là 10 thùng. Nhưng nhảy mùa thóc chỉ bán được có 35 đồng một thùng. Tính ra mình phải nợ ngót 15 thùng à. chị để nuôi lấp đầu, chết miệng nói tiếp. Cũng may mình không thuê trâu đấy. Giá thuê nữa thì chết. Phải mỗi con trâu mua độ 20 đồng mà mình cũng thuê từ tháng 2 đến tháng 10 phải trả bằng thóc cũng đến 15 đồng ấy. Chết thật. À mà nhà ta còn vay ông Thóc ăn đến gì? Phải. Vậy 50 thùng rồi cũng phải nợ gấp đôi nhưng tính giá thóc tháng 10 thì cũng ra gấp 3. Ấy, mình lại nai lưng cực sức làm lấy nên không tốn kém lắm. Lại còn vay đóng thuế mỗi mẫu 50 đồng rồi cũng phải nợ gấp 3 như lối vay thóc giống thuê trồng ý. Hỏng. Thế này thì làm ruộng càng ngày càng nợ vào mất. Biết vậy mà vẫn cứ phải theo đuổi thì nó cũng như đánh bạc. Lập năm thóc cao thì tha hồ sung sướng. Nói làm gì sung sướng vội Hãy mong hết nợ chủ cũng đã khó lòng Thế sao năm nào cũng có người nợ Mà ông chủ vẫn cho người ấy cấy Không cho thì làm thế nào Đấy người ta nộp dần Chứ đòi ruộng thì mất nợ Chị Địa nuôi la mồ hôi Đổi tay bế con rồi hỏi Liệu thầy nó xem Làm lụng có đủ ăn Không có thì trốn việc quách đi một chỗ có hơn không Tội gì đeo đuổi mãi Cái nghề vất vả này Anh Địa nuôi lắc đầu không thể được. Được ông chủ tin mà giao ruộng cho làm cũng đã khó lắm rồi. Bây giờ đi nơi khác, ai người ta biết mình là thằng cha canh chú kiếp nào mà tin, rồi lại bò về chủ cũ thì ai thừa ruộng giao cho mình nữa? Vả làm ôm có giấy má, ngay từ mình vay một hai đồng cũng còn phải làm giấy cẩn thận nữa là. Thôi, chủ nào chả thế. Thế ra mình chỉ làm cổ sẵn cho ông ý xơi thôi, thì mình không tiền nó phải chịu vậy chứ sao? nhưng sao thầy mày vay lắm thế? tôi có muốn vay đâu, nhưng ông cứ bắt vay. thế à? sao lại chịu? không chịu thế, ông đòi lại ruộng thì mình chết đói, chỉ để nuôi buồn rầu. thế thì hẳn kiếp trước mình nặng tội, nên bây giờ mới phải đây làm kiếp điền tốt, không có vốn như thế này đây. rồi hai vợ chồng cùng thở dài, buồn rầu nghĩ ngợi. đồng lúa mới cấy xanh rờn rập rần theo gió. Mùi thơm đưa thoang thoảng Chỉ để nuôi cười trỏ tay bảo chồng Công mình mà người ăn Thật là dại Anh để nuôi cao mặt Thôi không nên nói nhiều, Nhất là mình đã gần đến nơi rồi Sợ gì Chỗ này có ai nghe tiếng mà cần Nhưng cũng không nên nói mà nó quen mồm đi Lỡ rồi đến đó cũng buộc miệng ra Thì chết Nhờ người ta còn oán người ta Tôi xem thế này Thì mình suốt đời làm đầy tớ Giá có nghề nghiệp khác mà kiếm ăn còn hơn Thôi không nói nữa Kìa yeah. Con cho con nó nhìn tôi Nó cười kìa Chị bị nuôi ghé môi hít vào má con bé Con bé nhảy nhóc trên tay mẹ Cười sẵn sạch Dơ tay đằng trước ê ê với bố Anh chỉ nuôi vui vẻ bảo vợ Từ ban nãy đến giờ Nói chuyện tiền nông lúa má Cháy chết lên đấy. Để bụng mà đùa với con có hơn không Rồi anh dơ tay âu yếm bế con đỡ vợ. Mặt trời lên cao, ánh nắng giọi xuống nắng như lửa. Hai vợ chồng đi một chốc thì đến đường quanh. Bỗng anh Lý nuôi dừng lại bảo vợ: "Thôi nhé, ông kia kìa." Đằng trước, một người mặc áo gấm lam, đội mũ vải vàng, vành to tướng, đưa chỉ trỏ bảo mấy người đứng trước mặt, tiếng nói sang sảng. Anh Lý nuôi đưa con cho vợ bế, với bọc ra, lấy khăn chụp vào đầu sơ lấy áo dài vải thâm sa mặt, chỉ một lát trong anh đã khắc hẳn mọi khi, rồi hai vợ chồng lại đi cùng có vẻ lo lắng, tới gần ông chủ anh đỉ nuôi chấp hai tay vái, ông chủ gật đầu đi vào, chị đỉ nuôi theo ông chủ, chị nghĩ lại cái mặt đen sạm của ông mà sợ, chị nhìn vườn tược, nhà cửa rộng rãi mát mẻ mà tuổi thân, đàn chó sổ ra sủa vàng cái đỉ khóc thét lên, anh đỉ nuôi quay lại trợn mắt. Thất hàm ý bảo vợ. Chị đi nuôi vội vàng bịt mồng con lại. Lên thề nhà ông chủ bảo. Vào đây. Rồi ông mở cửa. Anh đi nuôi theo vào. Bảo vợ đứng đợi ở hiên. Chị đi nuôi ngồi phạch xuống đất trật bú cho con bú. Liếc mắt vào trong nhà. Chị thấy chồng luống cuốn tìm cái khay, Rồi đặt hai gói đường. Và gãi tai nói gì khẽ lắm. Chị vơ vẩn nhìn xung quanh. Dưới bếp người đi kể lại tấp nập. Chị đoán chắc hôm nay được ăn cổ to Bỗng chị nghe thấy chồng nói Bỗng lại ông Ông không thương Thì con đến bán cả vợ con đi Cũng không đủ nợ ông Một tiếng chắc Mặc kệ mày Chị run sợ lắng tay Rồi đứng dậy ngó vào Chị thấy chồng chị lại van Ông chủ hoảng cho món nợ Và khất đến tháng 10 Chị thở dài Bụng bảo dạ Trả cho khắp thì bắt bò người ta chắc Rồi chị nghe thấy tiếng lanh lãnh À, đi nuôi đi à, lấy vợ đã có con mà không cho ông bà được miếng chầu, Chị giật mình đánh thoát, rồi chồng chị ngó cổ ra, gật đầu gọi vào. Chị cúm nấm chắp tay chào. Chị thấy mặt ông chủ vẫn còn sáng ngoẹt vì tức giận, nhưng bà chủ vừa ra tươi cười nói. Nhà mày có gì mà bày vẽ, chúng mày nhớ ngày đầy tôi anh bé, đến đây là đủ rồi, nghe chưa? Anh đi nuôi hoàng hồn cười lạc gãi tay. Dạ lại ông bà gọi là thế. Chúng con thấy ông bà thương cũng chẳng dám mua bán cái gì. Ông chủ sau khi nhìn kỹ chị đi nuôi thì dịu cơn giận nên mắng. Chúng mày bày vẽ lắm. Tao không bằng lòng. Rồi ông gật gù nói với bà. Hai vợ chồng nhà này khá đấy. Thấy ông chủ khen anh để nuôi mừng lắm. Dạ bà chủ bảo. Chốc nữa xuống dưới nhà mà uống nước nha Nói xong bà vào Trong nhà bỗng im lặng Hẳn ba người mỗi người đều lẫn quận nghĩ khác nhau Ông chủ nhìn chị đi nuôi một lúc Rồi dịu dàng hỏi Còn bé còn được mấy tháng Rồi ông và cụ đứng dậy đến gần nó Vỗ vào má nó Một chốc ông tươi cười bảo chị đi Xuống nhà mà ăn chầu uống nước Sáng mai về có được không Anh đi nuôi thân vân rồi đáp Bấm ông chẳng mấy khi chúng con hầu hạ ông Nhưng nhà chúng con tối nay không ai coi Chúng con xin phép ông đến chiều cho chúng con về Ta muốn vợ chồng nhà mày hãy ở đây để làm giúp Vì hôm nay ta mời nhiều khách Trong hai người có ai ở lại được không? Chị để nuôi bấm chồng ghé vào tai nói thầm Thầy nó lại tôi về Rồi chị thưa Bấm ông nhà con ở lại hầu ông cũng được Ông chủ hai mắt nhìn xuống không đáp, một lúc ông bảo Nhưng ta chỉ cần người ở lại để trồng nôm cơm nước dưới bếp rồi rửa bát Vậy chị ở lại có được không? Bẻn lẻn chị đi nuôi nhìn chồng, anh đi nuôi đáp Dạ, bấm, đưa ác Ừ, thế cho xuống nhà Vợ chồng đi nuôi lui ra rồi đóng cửa lại, nhát trong ông chủ phúc hậu la thường Nhưng ông chủ không ngồi yên đợi hai người đi xong, ông rón rén đến sau bức màn rèn nhìn theo, rồi thâu người ra mà thở dài. hẳn ông cảm cái nhân sắc chị dịu, rồi ông ngồi thừa trên ghế cắn môi nghĩ. có lẽ bao nhiêu mưu kế ông đã bày sẵn cả trong óc. một lát ông đứng phắt dậy đi thồi vư, chải đầu và chụp cái khăn quát ve tóc cẩn thận rồi dạo xuống bếp. mọi người thấy ông đến khép thế tiếng dậy, ông tươi tỉnh nhìn thấp lầu rồi hỏi: nhà để nuôi đâu nhỉ? Có người đáp Bấm ông anh ấy mổ lợn Chị ấy ngồi chia Ông chủ nhìn ra mé đầu hè Ông nhìn mãi Như bị cái sức gì nó làm ông mê hồn vậy Chị bị nuôi đưa ngồi phạch xuống đất Chật bú ra cho con bú Ông chủ chồng chọc ngắm cái ngực chị Bằng đôi mắt rất bỉ thỏa Rồi xóng rén tiếng lại gần Lúc ấy đôi má phình của chị còn hay hay đỏ Mắt chị nhìn con Lông mi cong lên Hai môi đỏ chót để hở lượt răng hạt quyền làm cho cái miệng cười tươi thắm lạ, chồng chị mõm miệng đầy đặn như người trong tranh, bỗng chị lỡ đầu lên giật lấy mình, vội vàng kéo lại yến, ông chủ chấp hai tay đằng sau đứng sừng sững trước mặt chị, rồi ngơ ngượng sung sung nói: chốc nữa lên nhà, tại giao công việc cho bà bận lắm, nghe chưa? chị chỉ nuôi ngơ ngác đáp: dạ. chiều ba nhà có trộn chiều hôm ấy cơm nước xong anh để nuôi lên nhà trên xin phép ông bà chủ để về bà chủ tươi cười đưa cá tròn cho anh và nói ta cảm ơn nha cầm lấy miếng rầu mà ăn đường thế chị ấy đâu anh để nuôi gãi tay cười để tỏ bụng trung thành đáp bẩm bà con cho nhà con ở lại hầu ông bà đến sớm mai mới về Thế à, nhưng rồi bà tiếc, mà cũng chẳng có việc gì, mẹ con nó có muốn về bây giờ cũng được. Dạ, ban nãy ông có bảo con cho nó ở lại. Ông chủ biến sắc mặt nhìn vợ, nhưng ông chỉ đóng vai bị cáo có trong dây lát. Sự không ngoan xui ngay ông phải lập tức xoay người ra làm chính. Ông gật vài cái và bảo vợ. Phải, vì nhà còn nhiều việc chứ. Còn rửa bát và chọn nồi niêu xanh chảo đem trả người ta nữa mà. Bà chủ vô tình nói đùa một cách hễ hả? Thôi được, mai mẹ con nói về, đừng nhớ nha. Câu nói tuy nhạc, nhưng anh lĩ cố tửm tiễn. Dạ, đoạn anh chào ông bà chủ và nuôi ra. Đến ngoài hè trong khi nhìn xem vợ con đâu, thì anh được nghe một câu khen mà nở nang cả khúc ruột. Nhà nó có bụng dạ khá đấy Xa thế cũng chịu khó đi Anh đi nuôi xuống sân Vợ anh đứng chờ thẳng đó Anh dơ tay bế con và dặn Thầy về trước Mai con về với U nha Rồi anh nhìn con ô yếm Đứa bé vợ tay vào mặt cha và ê ê Anh đặt môi lên mái nó Đoạn bảo vợ Thôi tôi về chở tối Mai nhà dậy sớm mà đi cho đỡ nắng nha nói đoạn anh vui vẻ nhìn vợ, nhìn con một lần nữa rồi đội nón lên đầu, quay bước ra cổng. chị để nuôi trông theo chồng rồi bế cao con và nắm tay nó trỏ ra phía cổng, bỗng chị chạy theo và nói to: này nó gọi đây này. anh để nuôi dừng bước quay lại vẫy nó rồi đi giật lùi cho đến chỗ khuất. chị để nuôi trông hút chồng rồi ôm thịt con vào lòng, hít mạnh má nó một cái và chạy vào, chân dậm xuống đất bành bạch, đứa bé nấc lên mà cười. Nhưng chị sực thấy ông chủ đứng trên hè Muốn chừng ông mãi nhìn lại Lúc mặt chị gặp mặt ông Ông nhếch mép cười Chị thẹn quá vội đi tạo vào bếp hồi hộp Thật thà chị đã hiểu đâu Cái nụ cười chứa trang ý vị ấy Ông chủ đứng đó đã lâu Đôi mắt không lúc nào rời chị Ông ngắm chị từ đầu đến chân Ông thấy chị lộ cái ái tình nồng nàng Đối với chồng thì ông thở dài Ông cho cách tỏ lòng yêu ấy Có vẻ chân thật hồn hậu Hơn những cách có lẽ giả dối Của hạng người đàn bà ở các mặt trên Ông ước ao được âu yếm Quyến rũ kính đáo như anh bị nuôi này Từ thổ bé Ông chưa được thấy những người ông yêu Và những người yêu ông Họ đối với ông như thế bao giờ Cho nên ông thèm Ông thèm cái ái tình mộc mạc Của bọn gái quê Ông thèm những bọn gái quê Vẫn vơ dĩ ngợi mãi Rồi ông vào trong buồn Ngồi trước bàn giấy Ông châm điếu thuốc lá thư người nhìn theo làn khói uốn éo trên không, rồi đập hai ngón tay xuống bàn. Ông gõ nhịp, ông gõ nhịp theo điệu hát trong tâm hồn. Một lát ông mở ngăn kéo, lấy ra quyển sổ và cái bút chì, loay hoay tính. Trên mặt rám nắng, bỗng lộ ra một nét mừng. Ông mỉm cười, ông đã nghĩ được kế. Lúc bấy giờ ở ngoài sân người nhà đi rộn rịt, bà chủ ngồi sớm trước cái nong xếp ra hàng chục bát đĩa. Và gió cho từng người quan gánh đứng chờ. Ông chủ nhìn không thấy chị đi nuôi đâu cả. Buồn, ông gọi tên đại tớ vừa đi qua cửa. Mày bảo vua em bé anh bé lên đây. Tên đại tớ xuống nhà một lúc rồi lên bấm. Bẩm ông, vua em bà sai đi đâu ấy à? Thế ai bé anh? Bấm, vợ đi nuôi à? Mừng quýnh, ông gọi nói. Bảo nó bế anh lên đây. Tên đại tớ nhanh nhẩu vừa chạy xuống bếp thì chị để nuôi ở nhà dưới đi lên ông chủ lấy năm ngón tay vuốt mái tóc rồi ngồi lại dựa vào ghế vùi hai cẳng gác lên trên cái ghế dựa trước mặt ông cố làm bộ vui vẻ chị để nuôi bế anh bé lên ông vợ nghiêm trang gật đầu giờ hai tay ra đón vào đây anh bé cũng theo nhà chị à dạ anh con cũng vừa bố con đấy à thế thì ngoan quá lại gần đây ông trỏ chỗ cho chị đứng thế chị để nuôi lại gần quá ông đứng phát dậy hai tay quờ ôm lấy con nhưng ông khéo vờ ông đụng cả vào lòng chị chị để nuôi tránh nghiêng mình đưa anh bé cho ông bế ông ôm con vào lòng hôn hít nhưng nghiện hôn con mà hai mắt vẫn đưa vào hai má hay hay của chị chị để nuôi không hiểu cái lối hôn bóng nó quá cao đối với hạng người tầm thường nên chị vẫn điềm nhiên ông hết tranh vẽ nọ đến câu đối kia, rồi thừa lúc vô tình, ông đặt anh bé vào lòng chị và tỉnh tỉi cười đắc chí. Ông lý qua ra sân chỗ bà ngồi rồi yên tâm. Ông cụ con nó dễ chịu cho ông thế nào, nên hai tay ông cứ như bắt quyết cả vào những nơi chẳng phải là thường thằng bé nữa. mắt ông tít lên, chị để nuôi thì sợ hãi, muốn cho ông khỏi lầm. chị run run dơ anh bé lại gần, ông mà né người ra xa, nhưng cũng không xa được mấy. Hết trò ấy, ông chủ thở hỗn hển, nhăn nhở cười với con Rồi ông thích mắt nhìn chị và hỏi Con thích không? Thấy không có câu trả lời, ông hỏi tản: Con bé con nhà chị đâu? Bấm ông cháu nó ngủ à? Cho anh bé bú nữa đi Bấm anh con vừa mới bú à? Thì cứ cho anh bú nữa đi mà Anh vừa đùa xong chắc đói rồi ngượng nghiệu chị để nuôi đáy Vâng, để con cho anh xuống nhà. Không, cho anh bú ở đây cũng được mà. lúng cuốn, chị đi nuôi chẳng biết nói sao. Trật bú ra trước mặt ông chủ là một sự vô lễ và chị cũng thẹn. Nhưng ông chủ nào phải người thèm thuộc cái gì? Nghĩ thế chị e phải mắng về tội bướng bỉnh nên lúng túng, chị vạch yếm ra. Nhưng thằng bé non nên nó chỉ ngậm và quờ tay sang bú bên kia. Ông chủ như được trúng chế bảo tính anh hay bú một vu, sợ một vu, không được thì khóc đây. chị để nuôi đỏ mặt, cúi gầm xuống thành chiều theo ý thằng quắt con. ông chủ nghe người ngồi xuống chồng chọc nhìn, khi đôi mắt ông đã được một bữa tiệc no nê, ông mới thoáng trông thấy bà lên, ông vội bảo, thôi cho chị xuống nhà đến tối nha. chị để nuôi thì mừng rỡ như được thoát một cái nạn tày đình, bèn bế sóc anh bé rồi mở cửa đi ra. ông chủ là nghiêm trang gầm gì vào máy tính sổ lê quay tính toán tối hôm ấy ông kêu miết đầu và bảo bà tôi say rượu cần đi nghỉ sớm mà bảo chúng nó khỏe cho tôi ngủ bà lấy dầu cho ông xoa ông hỏi như sực nhớ ra vậy à những đứa nào ở lại đây thì mở thu xếp bảo chỗ cho nó ngủ nha rồi chúng nó ngủ cả ở hiên nhà dưới lên mặt nhân từ ông thằng nàng tội nghiệp nhà để nuôi nó no có con bé để ngủ đây thì muỗi cắn con nó chết. Ngẫm nghĩ bà đáp: "Ừ, để tôi bảo nó bắt cái võng lên hiên ngoài này cũng được." Phải đâu. Nói đoạn ông vui sướng vờn ôm đầu đi nằm. Sau khi đóng các cửa bà vặn nhỏ đèn và rón rén đi ra. Đến độ 10 giờ khi cả nhà im lặng, ông chủ khe khẹ dậy. Ông cầm đèn đi xem buồn giấy mở ngăn kéo lấy ra năm tờ giấy bạc một đồng, ông mặc cái áo sáng vào người rồi bỏ túi cái thiều khóa cửa ra vườn sau. đoạn đứng thờ người một lúc, ông áp tay vào cửa buồn cạnh để nghe xem vợ đã ngủ thật chưa. khi yên chí bốn bên không có tiếng động, ông mới rón rén ra vặn cửa hiên nâng mở hé một cánh và thò đầu ra ngoài dồn. khi ông đã rõ chị dĩ nuôi nằm ở góc hiên, ông bèn đóng gạch cửa lại rồi cầm thẳng giấy bạc trong tay, ông bước thật nhẹ nhàng đến chân mới mọc, ánh sáng sành chiếu rõ vào mặt chị địa nuôi càng thêm trắng, gió hươu hươu thổi. ông đứng lui vào chỗ quốc địa ngắm, cái mặt nón nà trắng phao phao của cô gái quê dưới ánh trăng, mưa tưởng như mặt một khối tượng đá. ông nhìn từ đầu đến chân chị bị nuôi rồi thở dài. độ năm phút, ông xoắn thế lại ngồi sõm cạnh cái chỏm, toàn ôm tròn lấy chị địa hôn, nhưng còn ngần ngừ đắn đo. ông lại lắng tai nghe thật kỹ chị để nuôi ngáy rất đều, ông ướng đặt cuộn giấy bạc vào gan bàn tay chị, ông liêm diêm con mắt nhìn vào cái má xinh xắn, rồi ông kêu môi lại gần, chị để nuôi vẫn ngủ say. lúc ấy ông chủ chẳng khác gì một con mèo, khi đã bắt được một con chuột thì trước khi ăn hãy vờn cho thỏa thích. nhưng con chuột này tuy chưa chết nhưng ông đã có mồi, có bả làm cho mất kiêu. Cái mồi, cái bả kim tiền mà ông cho là rất hiệu nghiệm đối với hạng nghèo hèn Mà có lẽ không khó nhọc Lại được tiền ai dạy mới hắt hủi cái cơ hội ấy Sau cùng ông chẳng chịu nổi nữa Ông trùm mùi so vào mồm Một tay dúi tập với bạc vào tay chị dĩ nuôi Một tay ôm lấy cổ chị Giật mình tròn vậy Chị dĩ nuôi kêu một tiếng thất thanh Thấy một người mặt trắng lâm lớp u té chạy Chị đang ngồi nhẫm vậy, Ông chủ biến nhanh như cái chất ra đằng sau nhà chó sủa vàng bà chủ dậy mọi người dậy ai nấy ngờ là có trộm bảo nhau cầm dây gọc đi thôi đèn khắp mọi nơi chị chỉ hớn khơ hớn hãi ngồi ôm còn chống ngực thình thình bỗng cửa buồng ngủ ông chủ mở toang ra ông chủ mắt nhắm mắt mở chạy ra hỏi cái gì cái gì mọi người bán trong nhà có kẻ gian tức khắc ông chạy vào lấy khẩu súng cùng đầy tớ đi lùng khắp các xó các bụi đến mãi khuya hết sức tìm mà không thấy gì ông mới hậm hực cho ai nấy đi ngủ, chị đỉ nuôi không dám nằm ngoài hiên nữa, bà chủ cho chị bắt chỏng cao nằm trong buộc bà, còn ông chủ thì trước khi chui đầu vào trong màn, còn thở dài lẫm bẩm một mình, vụng về quá, hấp tập quá, nhưng thiếu gì lúc. Chương 4 một tấn hài kịch diễn khéo đến nỗi những người xem kịch phải sợ run. Tấn hài kịch ấy là tấn hài kịch mất bạc. Nguyên cái kết quả của cái đêm không kết quả của ông chủ đã làm cho ông mất cái giấy hai mươi đồng. Sáng hôm sau vừa trên giường bước xuống đất, ông đã ngơ nhát mở các ngăn bàn và ngăn tủ rồi gọi bà ra bảo mở tiền hộ tôi một tí. Cậu mất cái gì? Cái giấy hai chục. Tối qua tôi nhớ rằng tôi để nó trên bàn. Chỗ này... Nhưng rồi nhức đầu quá nên tôi quên đi mất. Bà chủ vội vã lục hết mọi nơi. Ông chủ đứng thần ra vẽ nghĩ ngợi rồi bảo. Nhà đông ngược biết nghi cho ai bây giờ. Bà chủ bỗng đùng đùng gọi. Chúng bay đâu? Lên cả đây tao bảo. Tức thì đầy tớ dạ ra ai nấy hốt hoảng. Bà nói. Đêm qua ông để tờ giấy 20 ở đây. Ông chủ tiếc ở trên bàn này. Bà chủ rõ lên bàn nói. Đây ở chỗ này Mà bây giờ mất Vậy chúng mày đứa nào trót dại Thì muốn sống đưa trả bằng không à Tao sẽ căng sát chúng mày ra Mọi người sanh mắt trong nhau Ông chủ tiếp của Ngồi trên ghế thừa mặt thở dài Bà chủ bảo Chúng mày nghĩ chỉ xem Chúng mày ăn ở nhà này Cơm ăn áo mặc Tao tưởng ông với tao tin Chúng mày ngần nào Thì chúng mày phải nên biết điều ngần ấy Cái giấy hai chục ấy Đứa nào lấy rồi Nú không trôi đâu con à Một tên đại tớ già tức giận gãi tai nói Bấm ông bà, thật chúng con không đứa nào biết gì cả Ông chủ cười mỉa Ít ra trong bọn chúng mày cũng có một đứa ăn cắp Nếu không sao tao lại mất tiền Rồi như nghĩ được chế, ông nói tiếp Bây giờ thì thế này Hôm qua nhà ta có trộm vào Tao cũng y trí như là chính thằng trộm nó đã lấy cái giấy ấy Nhưng tao lại ví dụ như nó chưa đem tiền ra khỏi nhà Vậy tao cho phái trung bay đưa tìm kiếm các nơi trong hai giờ đồng hồ Đứa nào tìm thấy tao thưởng cho đồng bạc Nếu đứa nào tìm thấy lại không muốn ra mặt Thì nó cứ việc dắt lên máy chanh gần cột thứ nhất ở chuồng trâu Hết giờ tiền Nếu ta ra chỗ đó mà thấy giấy bạc ấy Thì tao sẽ cho tất cả chúng bay một đồng bạc Để làm bữa rượu mà uống Mọi người phân vân không biết nói thế nào cả bà chủ bảo: "Đấy, chúng mày hãy xem, như vậy mà ông vẫn còn nhân từ thì đủ biết. Vậy không bỏ nhau được mà đi tìm, còn đứng đấy làm gì?" Nhưng họ vẫn không nhúc nhích, bà chủ trừng mắt mắng: "Mau lên, có đi mà tìm ngay hay không?" Mọi người buồn bã lui xuống nhà dưới. Bà chủ nhìn chồng thờ thẫn thì ái ngại, chết miệng phàn nàn: "Cậu lơ đỉnh quá." Ông chủ thở dài nói: Nào ai ngờ đâu chúng nó gian dảo làm vậy Về việc mất tiền này tôi ngờ cho một đứa Cậu ngờ đứa nào cậu thử nói để tôi dò xem Tiền của tôi để đây Duy chỉ có đứa ngủ trên nhà này mới biết mà lấy thôi Bà chủ gật gù Có lẽ Bởi vì những đứa kia không đứa nào dám vào đây Nhất là từ sáng Tôi chắc chưa đứa nào lên tới buồn này cả À phải Thế chẳng phải nó là ai Cậu nói rõ là đứa nào? Ông chủ nhìn vợ vui vẻ thì thầm. Còn Vũ Em có tin rằng dạo xưa đã tôi còn để ý. Bà chủ cau đôi làm mì đáp. Nhưng sao lại Vũ Em? Cậu thử nghĩ kỹ xem. Ban nãy tôi thấy mặt nó sám hẳn đi, đôi mắt nó lấm la lấm lét thì nó kì, mọi thứ nhìn kỹ nó mà xem. Bà chủ nhìn theo chồng rồi nói. Nó có vẻ sợ hãi thật. Thì chẳng nó còn ai vào đây nữa Chỉ có nó ngủ trên này Thì mới biết tôi để quên tiền mà lấy chứ bà nãy tôi cho đề tớ đi tiền Là tôi muốn làm cho phải phép Cho công bình Chứ tôi thừa biết rằng chính nó thôi Bởi nó biết mình biết Nên nó sợ Bà chủ tức giận À sao quân này gớm thật Rồi nghĩ ngợi một lúc bà bảo Này cậu à Đêm qua nhà đĩa nuôi cũng ngủ trên này nữa Ông chủ lắc đầu Không, bố nhà đi nuôi cũng chẳng dám vào buồn tôi ngủ Hay chính nó, nên năm nay nó mới xin về từ sáng sớm Phải rồi Không, đừng ngờ thế mà khoan nó Quanh năm nó mới đến nhà mình một lượt Chẳng may mình vô ý mất tiền Mà mình lên lời cho nó thì lần sau bố đứa nào dám đến Khoan, cậu để tôi nghĩ xem đã Nó xì sụt cả đêm đây Cậu à Ông chủ cười nói chặt đi thì mở tính mỗi như cháu nó ngủ sao được mà chẳng phải xì sụp. nhưng sao sáng nay nó có ý vội vàng, tôi bảo nó chờ cậu dậy xem có giận gì chồng nó không, mà nó không ở. tôi cho là nó sợ nắng con nó, nghi cho con vũ em còn có lý hơn. không, hay là tôi cho một đứa đuổi nó, khám cái đã. đừng làm thế vội, để xem chúng nó ở đây rồi hãy hay. mở phải biết. Đã có một lần con vú em ăn cắp ông vôi của mợ Nhưng không trôi nên nó bỏ trả Bao giờ nhỉ? Lần ấy mợ đi vắng Rồi yên lặng một lúc ông chủ bảo vợ Bây giờ mợ thử giả vờ đi tìm xem Đứa nào lãng vãng gần chuồng trâu Thì là đứa ấy lấy Phải, cậu cứ ở yên trên này nhé Nói xong bà xuống bếp rồi ra vườn Ông chủ ở lại một mình trong buồn giấy Lúc vợ đi khuất, ông bèn lặng lặng mở tủ ra lấy một quyển sách dày. Ông mỉm cười lấy tờ giấy hai chục ra gấp tám lại, rồi và buồn vú em. Một lúc lâu ông tư tỉnh đi ra rồi lên giường nằm, cổ lấy dáng nhọc mệt. Độ nửa giờ sau, ông thấy bà quát. Vú em! Ông nhóm dậy vui vẻ nhìn trong buồn cạnh. Con vú em chạy tất cả lên, bà nói. a ra quân này dáng thực, Ông chạy vội sang, thấy bà hầm hầm đứng khuỳnh tay vào hán. Trước mặt cái thúng quần áo lục tung té ra, bà chủ dơ tờ giấy bạc lên hỏi: mày nói ngay, tiền này ở đâu? còn chú em thấy bà chủ quát tháo, nó run sợ, nó nhìn tay bà, khi trông rõ tờ giấy hai chục, nó không còn hồn vía nào nữa, không thể chối cãi được, nó hù hù lên khóc, bà chủ quát: mày còn oan phải không? tức thì bà quẳng cái quần áo lẫn thúng ra sân, thằng bé con đang ngủ trong giường giật mình, khóc thét lên, bà chủ lại quát có đường có nẻo thì bước, tao không nuôi mày nữa. Mọi người ngơ ngác chạy lên cả nhà trên. Ai thấy vú em cả gian ăn cắp cũng cho là sự không ngờ. Còn vú em một mực kêu an. Bấm lại ông bà, nếu con dám lấy tiền với bạc này thì con không ở với chồng với con con nữa. Đừng nỏ mờm, mày phải bước ngay ra khỏi nhà này. Ông chủ ái ngại trang vợ. Mở nên nén tâm một tí, được. Ta hãy biết rằng nó ăn cắp, phải đuổi nó ngay đi không thiếu gì đứa nuôi con thì ngày hôm nay con mình bú bằng gì chứ câu làm thế không chết chúng nó lẻn cầu mãi chúng mày tống cổ ngay con bú em đi cho tao đừng để nó ở đây tao mà cáo tiếp thì tao chè sát nó ra ngay con bú em khóc miếu giơ tay ra bế anh bé bà chủ hắt nó ra quát không khí nó ra sờ nhặt nhạnh quần áo vào thúng rồi xuống bếp ngồi phật ở đầu hè mọi người bảo Vũ dạ quá, Nhưng người ta thì giấu đâu trả được. Khốn nạn, Đứa nào thù tôi nó bỏ vào, Chứ tôi nghèo, Phải đi ăn đi ở thực, Nhưng tôi có làm giàu được Bằng cái củ ăn cấp ấy đâu. Thấy vũ em mọi khi thực thà, Ai nấy thở dài ái ngại hộ, Nhưng trên nhà bà chủ trỏ tay quát, Mày không đi phải không? Vũ em chấp hai tay lại nói, Bấm bà con nhớ anh con lắm, Nhưng mọi người khuyên nó nên đi ngay. Nó nói, Nhờ các bác lên nhà bé anh bé xuống đây Cho tôi dặn dò anh một điều Mọi người thở dài lẻn lên bé anh bé xuống Con vú gượng cười Dơ hai tay ra ốm chặt lấy thằng bé Nói Anh bú vú một bầu Rồi vú về Thằng bé nghiêng thơ ngậm vú Và như mọi bận Nó dơ chân tay ra đùa với vú Bỗng một giọt nước mắt rơi vào má thằng bé Vú em hôn hết thằng bé một hồi Rồi nói chơi ngoan nhé vú phải đuổi, vu không hầu anh nữa đâu." Rồi nó bắt đầu nói, "Tôi nhớ anh quá." thấy nó âu yếm quyến luyến anh nấy cảm động. Một lát vu em hôn thằng bé lần cuối cùng, rồi nó ư nước mắt, ngửa bàn tay thằng bé phủi phủi và dặn, "Thôi nhé, anh ngoan, vu về nhé." nói dọa nó đưa anh bé cho người khác bế, rồi đứng dậy từ giả mọi người. Lúc nó lên chào ông chủ bà chủ Ông không nói gì Nhưng bà còn tức giận xỉa vào mặt nó và bảo Tao nhân đức Không thể bỏ tù mày nghe chưa? Từ nay thì trừa thói ấy đi Chả có ngày thì chết con ạ Trước tình ra đi Con hú còn nhìn vào buồn nó một lần chót Nó thấy anh bé đương nhịp nhợm con hưu bằng bông Nó thở dài ngậm ngùi Quay phát mặt đi Bước rảo cảnh Hết tập 1